Chương 841, trên đường men theo bờ sông trở về phòng y tế, Lâm Uyển bất ngờ gặp Triệu Diễm Tú đang đi tới, "Bác sĩ Lâm." "Triệu Diễm Tú vội vàng chạy lại, giọng hơi gấp gáp, "Lâm Uyển dừng bước, cười chào, "Em có việc gì sao?" Triệu Diễm Tú do dự một chút, rồi lấy hết dũng khí nói, "Bác sĩ Lâm, chị nói xem Nếu em cam kết với đại đội rằng sau khi tốt nghiệp sẽ trở về phòng y tế làm việc thì liệu đại đội có thể cử em đi học không? Nói đến đây, sợ rằng Lâm Uyển sẽ giận, cô ta vội vàng giải thích, "Bác sĩ Lâm, trước đây em chưa từng nghĩ đến chuyện học đại học. Một phần vì không có tiền, một phần vì không có ai chống lưng, thực sự là chưa dám mơ ước xa vời." Nhưng bây giờ, sau khi nghe chị nói, Em mới nghĩ, nếu như có thể đi học, em thực sự muốn. Thử một lần, hoàn thành giấc mộng này của mình. Lâm Uyển khẽ ngạc nhiên, cô vẫn luôn cảm thấy Triệu Diễm Tú là người hiền lành, có phần cam chịu, không ngờ trong lòng lại sáng suốt và kiên. Định như vậy, cô cười nhẹ, giọng bình thản, "Chị không có ý kiến gì về chuyện này, quyết định vẫn là của đại đội." chị chỉ mông ai cũng có cơ hội phát triển, dù là thanh niên trí thức hay xã viên cũng vậy thôi. Con người ta có trí tiến thủ là điều đáng mừng, em cứ thử đi, nói đến đây, cô hơi ngừng lại. Rồi tiếp lời, nhưng cũng đừng vội nói chắc như đinh đóng cột. Lỡ đâu sau này có chính sách mới, thanh niên trí thức được phép về tỉnh dự thi đại học thì sao? Việc này đã có tin đồn từ lâu, nhưng vẫn chưa được xác thực. giống như hoa trong gương chăng? Dưới nước có thể nhìn thấy nhưng chưa chắc đã chạm tay vào được, Triệu Diễm túm mím môi suy nghĩ, rồi kiên quyết nói, ai mà biết được bao giờ chuyện đó mới thành hiện thực. Có khi 8 năm, 10 năm nữa mới có thể. Đến lúc đó, đại đội chúng ta chắc chắn cũng sẽ không còn thua kém gì ai. Dù sao, cô ta cũng cảm thấy làm việc ở phòng y tế đã là một lựa chọn ổn. Đinh ăn uống không lo, chỗ ở cũng tốt, ngoài việc không có rạp chiếu phim, bách hóa, công viên hay xe buýt thì cuộc sống cũng chẳng có gì quá khác biệt. Trước kia, khi còn ở tỉnh, cô ta cũng đâu. Có tiền mà đi chơi, những thứ hiện đại ở thành phố chẳng liên quan gì đến mình, Lâm Uyển nhìn vẻ mặt kiên định của Triệu Diễm Tú, cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, "Vậy em cứ về trước." Đi. Trong lòng cô, những người có tinh thần cầu tiến luôn đáng quý. Nếu một người có thể chủ động vươn lên mà không giẫm đạp lên người khác, cô sẵn lòng giúp đỡ.